はい。 xả rồi kêu điên mà náo cầm cái mỏ lại đi Yeah. biết mà nấu cái vụ đói thấy là nó là phải làm gây sự đó dọn cách phố rồi rất là vẽ là, là cứ đọc lòng học tiếng hỏi một thế nào người t h c n g mình cũng lái thì những số còn ở nhà một thời gian tích gắn đi sắt